Hello, chào channel mình Danh Hội Kinh Phần Thủ phút khi nghe chuyện kênh theo những nhất kênh nhé Khổ nhân Quenny video lại lăng Mong tục đọc của Độc có Và mừng mọi mọi mới đừng từ người rằng người quên ấn đăng Quenny giờ giây với tiếp Đại vui dõi Sư đã để đấu quay Bây trở tập Tứ vẻ Bổ sẽ sẽ ký đoàn người nam nữ ăn mặc như bảo tiêu vượt qua rừng cây đến một vùng bình yên tuyết phủ thời trấn đông, đông, đông gật đầu vậy cũng được chúng ta sẽ tới hồ vĩ khê để tập hợp chúng ợ t trong gió có mùi máu tanh Mắt lên nhìn thấy tứ phương. thấy có một vùng tuyết trắng vật Thời một tầm thường thập Trong thoáng cất tiếng hỏi, Thì nam trại, nghe con lên nhìn phương vùng mênh mông nào chấn đông Con người phần cảnh lòng kinh Đang định gió gì ngũ Chỉ phải hái hỏi h có có có cơ cái cường cao c láo mùi máu Làm nam đâu là mày vậy sự kẻ trại đã nhân nhất thời bàn tán xôn xao lúc này những người có nhĩ lực tốt nhất đều đã nghe thấy tiếng bước chân rồn rập từ bốn phương tám hướng đang đổ về mùi máu tành càng lúc càng nồng chu bạch tự không nói tiếng nào đột nhiên bạch y tung bay bóng người nhấp nhô hai ba cái n h ả y mắt đã tung người lên trên một ngọn cây cao hơn chục t r ư ợ n g một tay y nắm chặt cành cây một tay đưa tay y lên che mắt quan sát sắc mặt chợ t đại biến c h ú n g nhân không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ thầm ngưỡng mũ chu bạch tự tuổi vẫn còn trẻ mà khinh công đã lợi hại như vậy c h ờ thấy y nhảy từ trên cây xuống nhún mình một cái đã bay vào giữa hộp đội hình châm chọc nói với t h ờ i t r ấ n đồng t h ờ i tướng quân xin hãy xếp thành đội hình chuẩn bị binh đào không được hoảng loạn Thời thủ trên xa trường, cũng là người biết trọng nhân tài. Mới nhìn bạch tự đã thấy rất trọng. trọng, tuyệt tức thành tròn, bạt suất tạo giết chết tha. chấn nhân nhìn chùa bạch khí phái hiên ngang, rất đáng xem trọng. Nếu như không phải chuyện không như Không hỏi, lại lập tức ra lệnh. Máu thành hành bình khí. Nào hung hăng tạo loạn, giết chết không người người Mới đối nói lại Cái cao cũng đồng này ngang, đáng Nếu quan vọng, vòng nào loạn, Mệnh lệnh vừa ban đã là là là lập xa ra vừa ra. xem Máu y vậy. vô sẽ sức ý hai mươi binh sĩ kia lập tức bạt đao vai kể vai vây thành một vòng tròn lớn bạo bọc lấy thời chấn đông chu lãnh lòng ngũ cường trung chu bạch tự bạch hân như và thiết thủ vào giữa mặt quay ra phía ngoài đợi chờ tuyệt là không có vẻ gì sợ hãi tình bình ở dưới trướng của thời chấn đông quả nhiên là danh bất hư truyền thời chấn đông vừa hạ lệch từ bốn phía đột nhiên xuất hiện những đốm lửa màu xanh mùi tanh lại càng lúc càng nồng trọng chấp lát những đ ố người lửa là lục xanh ra xanh đang của của màu mắt mặt huyện nguyên vuốt tuyết hình là những cặp mắt phát ra những ánh sáng xanh lục. Chúng nhân cũng đang nghe thấy tiếng bóng vuốt của chúng trên ngũ phát thấy thù đã cặp cạo cạo c Trợt, trợ ở ơ n trùng g là địa đ ư n Nguyên hốn g đao h t này lại l kinh cạ sói một người khác là sắc sắc người thiết Một hát thần Hát、Sát、thần, thiết trượng nhị là cũng thốt lên n g khác thốt là là u ê n Những người này cạo một bầy sói những này đều là hào thủ ở trong võ l â m có thể nói là gan lớn bằng trời Đừng nói đó nói là thời ấ rất y sói sói sói sông Sợ sắc có giết nhiều tới phải dài Thậm chết vút Trưởng mắt chí Nhưng nanh nhìn hơn cũng con Con cũng là là đàn nào đang rằng g đến n ư chấn o i bọn ọ Bọn là một món mùi t ngon、bọn、chúng nhân h y đ à sói đông như vậy, ở trong lòng là không khỏi phát run Trong lòng bàn tay đấm mồ hôi, Nhưng mà không khỏi phát hôi vậy tay Ở một giao là mà ai đấm đ mồ ộ chú ô n chán g một ai, giao độc, không một ai bỏ chạy. Thời chạy đông, lãnh lòng đã từng là t r i n h chiến sai trường với cả thiên quân vạn mã làm gì có trận thế nào mà hai người này chưa từng gặp qua Nhưng mà chúng u y đàn n sói c kích nhân g gặp phải. Mấy người bạn họ người Mấy bạn đều cảm thấy ở trong đựng đêm đen như là có những tiếng gõ mó cốc cốc chuyển tới mấy trăm con sói này l i ề n từ từ tiến tới nhè nành múa vút hận không thể nào lập tức lao tới cắn x é hết mọi người tất cả mọi người thấy như vậy cũng là không lấy làm sợ hãi thiết thủ đến, đến gần thời trấn đồng và chu lãnh lòng hắn nói t h ờ i tướng quân cho phép tại hạ thay mặt phát lệnh có được không thời trấn đồng là người khoát đạt và khai minh lại gật đầu đáp vậy cũng được do thiết h u y n đệ phát lệnh đi thiết thủ c a o giọng cung thủ trong hai mươi quân sĩ đi theo có hai loại binh chủng cự ly ngắn dùng đao cự ly dài dùng tiễn trong bốn người thì có m ộ ư ơ i cao thủ tiễn thuật nhưng mà ở trong m ộ ư ơ i người thì đã có hai người đi theo liễu n h ậ n bình hai người đi theo điền đại thố vì vậy người dùng cung tiến ở đây chỉ còn lại sáu người sáu người này lập tức đứng nghiêm đợi lệnh thiết thủ nói sáu người, người kia lập tức lấy hết tên thiết thủ lại nói nhằm hướng tây phát xạ Trùng h ờ i tướng nhân c ủ nguyên tiết vừa ngay lập tức hiểu ý của thiết thủ bởi vì đàn sói này quá đông cho dù v õ công của mọi người có cao hơn đi nữa thì cũng không thể nào t r á n h khỏi t ổ n thất nhưng mà sói không phải là con người không hiểu t r ậ n pháp chỉ cần giết mấy chục con tự nhiên n g u ệ k h í của chúng sẽ giảm đi mà bỏ chạy thiết thủ bảo x ạ thủ b ắ n về hướng tây, l à c h í n h tạo ra một con đường rút lui. đồng thời l ạ i s ợ ở trong lúc x ạ t i ễ n lũ sói sẽ thừa c ơ tấn công từ ba mặt còn lại. Vì vậy, m ớ i n h ờ t h ờ i c h ấ n đông, chu lãnh long, chu bạch tự, bạch h â n n h ư n g ũ c ư ờ n g t r u n g n g u y ễ n nguyên hôn t h i ề n thiết t r ư â n g nhị, để c h ấ n thủ ba mặt. t i ế n g mò chân tới c à n g lúc c à n g gấp gáp, b ầ y sói n h a i hàm r ă n g t r ắ n g ơn, hai chân c a o c a o trên mặt tuyết. thiết thủ c h ầ m dọc. m á u phát sạ Sáu cung tiễn, lũ i tiếng sói hú thảm thiết trời. nói người nơi sói vải, ề n nhất phóng tên, vang lên dầm trời. Đừng nói là sáu người này là thần đứng, như bắn lung tung hú thảm thủ, cho tề sáu sạ dầm là là là dày dù đây đặc c n không thể nào không trúng. Nhất thời, mười mấy con g thể thời mấy mười sói đã điên đồng đỏ bị bọn, trúng tên, một chết, thét tuyết vẫn còn ngào căn xế đồng bọn, máu nhộm đỏ tuyết trắng. máu số sói chưa của xế Lũi ở phía tây nhất thời đại loạn tiếng mó không ngừng đàn sói cũng không hề có ý đồ, ý đồ thoát lùi có bốn con sói may mắn t o á t ra từ trong làn mưa đêm lao thẳng vào trong sáu tay của cung tiễn thủ thiết thủ hét lớn chưa có hoảng hốt t ạ thủ d ừ n g lên m ộ ư ơ i bốn binh sĩ đã bạt đao từ trong đó liền nhảy, nhảy ra chia nhau xuất thủ n h ả y mắt đã giết chết sạch cả bốn con sáu tay cùng tiễn thủ thấy có người hộ vệ liền yên tâm mà xạ tiến nhất thời số sói c h ú n g tên đã vượt quá ba mươi con đàn sói trở nên hỗn loạn cắn xé lẫn nhau thậm chí đã có con còn định bỏ chạy đột nhiên tiếng m õ trở nên gấp gáp đến phi thường đàn sói lại liều chết sông tới từng lớp từng lớp một số lượng sói vượt qua được làn mưa tên răng gấp ba bốn lần may là một ư ơ i bốn tay đ à o thủ đều là đã được huấn luyện nghiêm khắc l ầ m nguy bất loạn đến một con giết một con tuy tay chân bận bịu i nhưng m à t r ờ i đất cũng chưa có ai bị thương hết Bầy biệt sói có tới ở mặt thăm đặc to phía đông đã Sông con đặc biệt to lớn tới thăm dò thời c h ấ n đồng chủ lãnh lòng hắn vẫn còn đứng yên bất động lạnh lùng quan sát bà con sói thấy đối phương không có động tính cho rằng đã bị dọa khiếp chạy lại gần rồi lập tức lùi xa Nên phần gần phương không. Chúng nó chấn đông, lãnh lòng và hai người này vẫn không hề cử động. Chúng cho rằng hai người này thực sự đã bị dọa cho chết khiếp, liền phóng người tới, há miệng định cắn xé. Thời chấn đông biết, bị loài sói, loài sói lại rồi lại đối dại thời hai hai khiếp, tới, Thời tuyết, chết chết thập hoạt, tức thử thấy thực lập là dạo cho cho và sự có chạy hay chú hề há ra cử xa dọa xem xé. để đã chú lãnh long bình ổn đột ư như c Lúc này, thưa chân tựa Thái thưa Sơn. này, đồng gật đầu m nhiên lãnh đột lại nhấc tay lại trang một cái cường đào ở thắt lưng đã rời khỏi vỏ đa quang lóe lên một cái rồi tắt lịp Ba, ba đàn ầ u tuyết. của còn bay ba sói lại giấy lên trên trên không trùng, còn lại ba thân hình vẫn giấy trên mặt rụa đ sói hú lên kinh hoàng tiếng m á lại càng lúc càng gấp lại có bốn con nữa xông lên ba con lao bổ và o chu l ã n h lòng một con nằm nhằm cổ của thời trấn đông mà cắn chu l ã n h lòng định x u ấ t thủ thì thời trấn đông đã đưa tay ngăn cản chu l ã n h lòng liền đứng yên tại chỗ mắt thấy lũ sói sắp cắn vào người trợt thời trấn đông đẩy tay đánh ra một t r ư ờ n g t r ư ờ n g này đánh trúng ngay phải một con sói định cắn vào cổ y khiến cho ngũ tạng của nó vớ không k ê u kêu lên tiếng nào đã bay ra xa đụng trúng vào một trong ba con sói đang lao đế đến tấn công chu l ã n h lòng sau cái đụng đó con sói này vẫn chưa rơi xuống mà lại tiếp tục đụng c h ú n g một con nữa dư lực vẫn còn cả một con thứ ba cũng đã bị đụng phải trong nháy mắt cả ba con sói tấn công chùi lãnh long đều bị đụng bay ra phía x a con sói thứ nhất cắn cổ của thời trấn đồng với con thứ hai và thứ ba tấn công chùi lãnh long đều không kịp kêu tiếng nào thì đã chết ngay lập tức con thứ tư sau khi rơi xuống đất vẫn còn cào cào mấy cái trên mặt tuyết d ê n lên vài tiếng thảm thiết rồi cũng chết nốt một trường này của thời trấn đồng lực đạo hùng hậu vận lực khéo léo đoạn lực xào d i ệ u vậy cho nên tất cả đều đã đạt đến cảnh giới không thể nào tưởng tượng Chú chấn con sói. Những con khác cho dù là bị tiếng mõ này thúc giục cũng thực chấn Chú cũng Chẳng công công của có cao cũng Lãnh Thời Hai thủ Những Nhưng nhất thời cũng là không dám xông lên. Kỳ thực, Thời Lãnh Hai người này cũng đang thầm nhất thì hai hơn Thì khó phó Long là là lên Long lo lắng Chẳng may đàn sói này nhất để lao lớn lao đã đông người tiếng này sông đông người này đang đàn này tấn rằng người này nữa ưng Đàn nam cũng bắt đầu động đẩy, Chuẩn giết sát tới mặt bắt tới sói sói sói để đầu vừa may phía Vậy võ dám Kỳ dù dù mà mà bị bị mõ đẩy hai đầu lĩnh dưới trướng của ngũ cường t r ù n g đều là những v õ giả không sợ thời không sợ đất nhưng mà đối diện với nhiều sói như vậy cũng là không khỏi gai lạnh sống lưng hắc sát thần thiết trượng nhị nói Tôi cao nói h thịt cũng nhiều nhất, chắc chắn là chúng sẽ ăn thịt ấ t tôi trước. cũng ăn n là sẽ xong rồi sắc mặt vừa xanh vừa trắng thực sự rất khó coi Địa đường đao nguyên hai ỗ n thiền cũng nói. Tôi thì lại luôn nhất, chúng nó nhất định cắn họng Tôi thì lại cổ c là sẽ ủ t ô t r ư ớ chân a i c h lại bất giác run dậy ngũ c ư ờ n g trung không hổ là nam c h ạ y lão c h ạ y trụ ở trong v õ lâm tứ đại thế gia ngoại hiệu tam tuyệt nhất thanh lôi hữu t h ủ là một thanh trường kiếm hoành hành ngang trước ngực lại cười lớn lập tức dùng d ũ n g khí khởi phát chia nhau đứng hai bên hữu, hữu tả của ngũ cương trung u xuất xuống quang xuống Kêu Nguyện Quả chiều y thấy lấy Mấy n hỗn thiền đơn đào, Lăn người xuống đất. Chỉ thấy đào lấy lên điên con chân đến hỗn thiền nhiên không danh đường tấn công tất cả những cao thủ lầm, thì、e、rằng cũng không Chỉ hai bịch thảm thiết hổ thủ Thì hề gì dễ đối phó đất tiếp đất tất sói mười cái rơi rồi đối bạc Ba cả cao đào đào đã địa đào đem là la là lầm gì vừa dễ võ e Tiết trực ngũ h hét ị một t lưới ế n hai tay lại vươn ra. Tay hữu chụp lên một con, tay ra. Tay tay lại một ta lên vươn con, c n nắm g một đầu cường o Đoạn vào con con n cũng là, cùng nhau, vùng mạnh liền nát bắn nhị đen n đập đầu, hai thứ h tay ra, ba giữa. ba ra. sói sói Tiết trực nhị mặt Cả là, máu vỡ ở nhỏ, thần lực kinh nhân, chẳng n trách, lực g ư i ta t r o giang hồ gọi hồ hắc y là s á trùng thần. t Ngũ cường、trùng、lại cười dài ba tiếng trường kiếm vung lên sông thẳng vào giữa bầy sói chốc lát đã mở ra một con đường máu tiếng máu lại càng lúc càng gấp bầy sói mấy lần thất bại nhưng mà vẫn hùng hãn không thôi ngũ cường trung đi được hơn một nửa t r ư ờ n g thì con đường vừa mở ra đã bị bịt kín Tiết trưởng Thiên Thấy tràn Trung tan Thì Thì đột trước mặt tế Trên Trung trường tục Nét mặt thản sói giống biến hai nhiên sói kiếm liên nói sói lợi hại ra như Cường như Cường bước nhị Nguyên Hốn sóng cồn Bóng hình Ngũ cùng lắng đang định sông con sói trước mặt bị bay bắn tế trên không Ngũ động bình Đàn này như là lợi hại. Ta giết năm chủ huy chém bị bị và vào vô vào là là cứu quay mấy bay lũ lo của Cả để Đâm Đành đơn là mà nói Nhưng nhập phải thì lại Lão kiếm quay ta mặt xâm rất dễ bên ầ y Vậy chuyện y sói đó giết hồi Tiết Chém chục con bình thường Tiết nhị một năm một g trận bốn nào n và lẽ là u hỗn thiền lại càng thêm kính càng Lại phía ụ c chủ nhân vạn phần h vạn Bên p bắc bắc thành thành chủ chu bạch tự và tiên tử nữ hiệp bạch hân như cũng đã cùng bầy sói giao thủ tiên tử nữ hiệp bạch hân như vốn thích mặc kình trang màu trắng nhưng bởi vì đang đóng dạ làm tiểu thư nhà giàu không thể nào không mặc công trang thả thướt cảm thấy bất tiện vô cùng Chú bạch Tự mỉm cười Nếu n hân ư vương được tay thì áo quá rách vị Vậy cũng Bạch h xe đi như đưa mắt nhìn chu bạch tự chỉ thấy y hoành kiếm trước ngực nhưng mắt vẫn ôn nhu hòa ái nhìn mình căn bản không hề nào để cho lũ sói vào mắt bạch hân như thấy tình lang anh phong hiển hiện không khỏi ửng hồng hai má thực cũng không có gì đâu chu bạch tự đột nhiên tung mình gấp giọng nói hãy cẩn thận nguyên lai、like, mười con sói đã bổi tới chu bạch tự lao nhanh về phía trước Mắt kiếm sắp thấy trúng thì đột nhiên kiếm quang lấy lên như lấy bị vù quang lên điện, chu ớ p tiếp lập phịch mắt mười tục.、Những、tiếng loạt soạt tức liên liên lên, sói rơi Những vang con kỳ x ố n không rên tiếng nào. thành danh g kịp kêu Kiếm pháp của chú của bạch tự thiền thiểm Tự pháp, nhìn là nhanh như thiểm điện. Chú Bạch điện kiếm điện. quay là vừa lăng không xuất kiếm lại có thêm ba con nữa lao vào cắn chân của bạch hân như bạch hân như mặc một bộ cung trang dài thượt vậy cho nên căn bản không ai biết nàng xuất kiếm ra sao chỉ thấy tay áo rung lên ba lượt kiếm phòng cũng chẳng thấy đâu mà ba con sói đã t r u n g kiếm chết không kịp ngáp Bầy ba Bạch bao thấy thấy chuyện vậy tay sói sông sông sói sông sạch sắc Sói tới mười thời vài ngửi mùi tới thi loại Nhại nghiến, nhai giờ khỏi Hai Tiếng lại nhiều vừa ngừ từng tanh của chưa hoa nhanh không Không mạng Những con Nhất con lĩnh Cắn đồng ngấu xương cũng Hân như chưa từng thấy một chuyện thảm khốc như rung nhũn càng lúc càng nhanh, sói càng lúc càng gầm chết Một thể một thảm thất đã khác cả khốc lúc lúc dám dám máu mềm máu xé một đoàn hai mươi tám người bọn họ thiết thủ ít nhất cũng giết chết trăm con nhưng mà vẫn còn hơn tám trăm con nữa không thể nào có ý định thối l u i hơn nữa số lượng lại càng lúc càng tăng Lúc này đúng là lúc lang lượng lại Lại Lúc là lượng Lên lên đúng Chú chấn chết con cường Bạch Tự nhất kiếm giết 10 con Còn còn càng cùng càng này đồng trường Ngũ trùng đơn sung Sung quần nhất Phương nhiều này tiến thủ đã dùng là sắp hết tên Đàn sói thấy số lượng tên bắn ra đã ít đi. Lên sông lên càng ngày càng nhiều Mà Tây thấy đã đã đi giết giết một kiếm kiếm mặt thời sát Tự Tử thủ hết ít sói sói sói ra số sắp số ở t hai i biết... sói ế Nếu t thủ như để nhân đàn sói này sông lên n để ữ Trận thế tất đ ạ loạn... Lúc đó... Tử t mươi t hét khí... lên... dùng Mau Hai bình sĩ kia đều nhất ự cánh tôn sùng thiết thủ... sùng vàng Vội lệ m khí phát、dạ. Nếu ư phóng tay ê n cùng tiến、thủ. Nhưng Chỉ có thủ... khí... sáu ám đây là i ai, ai cũng mang theo. Hai mang a cũng cánh mê theo... t nhất t ể dừng lên lũ sói lại chết thêm hai ba chục con nữa tuy tình hình chưa đến nỗi nào nhưng mà thiết thủ biết rõ mỗi một người mang theo không bao giờ nhiều ám khí được nhưng mà đây chưa là một hắc hắc ám sẽ hết lúc đó thì chỉ có thể dùng tay không mà đối phó với chúng Đúng vào lúc đó, đã được động đậy được. đã đại lúc nhất thanh lồi, ngũ cường trùng, ngũ láo anh hùng đã giết được con sói mà vẫn không động đậy được. Người này niên kỷ đã cao nhưng mà hào khí sung thiền, phiêu diêu tự tại, hoành kiếm giọng cười lớn. Tiếng cười của láo, tầm vàng, giống như là đại hồng trùng, trong nhất thời lấn áp càm những tiếng giết gõ vào mà mà hào là láo cao láo lồi, cất cười cười của càm sói tam tuyệt tự tại, tâm thời kiếm mó. phiêu diêu khí áp kỳ vây công của bầy sói này lập tức giảm bớt thậm chí có mấy con đã quay đầu bỏ chạy tiếng cười của ngũ c ư n g trung vừa dứt tiếng m á lại vang tới như bức bách bầy sói này lại khôi phục lại thế tấn công thế thủ trượt bừng tỉnh biết r ằ n g đàn sói này bị tiếng m á kia khống chế trượt nghĩ tới chín trại chủ trong liên vân trại người nào cũng võ công cao cường sở hữu những đặc biệt người này là ngợi lợi hại hơn người kia cửu trại chủ báo vương côn du thiên long tý lực kinh nhân bất bại b á thiền c ạ y truy chủ, nhận hồn, song trường g quầy mã ỏ làng t rụng độc. chạy Thất chủ, i ma tăng q u a này trọng nhất, thuật lang của tên. Thiên là... tăng lang lang n sử của ma là người ở trong giang hồ ai nghe tới cũng là phải sợ vỡ mật võ công của hắn thì chẳng có gì hết nhưng mà chiếc m ó trong tay thì có thể sai s ử tất cả Vạn chủ o n n sói g e lệnh Thiết h t đột đây để đều đều đã rộng hết Các vị, đây là trò của quan trọng nhất Hãy dùng thay át tiếng thủ tức tiếng thiết thủ nhiên quan dùng ngầm những Chúng nhân những Nghe xong kinh Nhưng nghe nói liên miệng Hãy hiểu Chỉ cao Các của cao cả của ra vị võ lâm là lấy là lập mà mó bệnh ấ t t u y t k h ô g ề tự h thể những Chủ bệnh ấ y điếc được tai lại tiếng có trần mà mó áp lập tức lĩnh hội Giải giọng nói Thiết thủ nói đúng. Chúng ta anh Chúng nhân cơ hội này để nói chuyện cho nói nói vui đúng này có để cơ vậy Tiếng tuy nói c h ậ mọi nhưng không hề đứt đoạn mà liền mạnh giống như tiếng ngầm uy lực đến phi thường Tiếng mó lại áp chế xuống lần nữa thế công của bầy sói cũng giảm dần hề phi chế Thế giảm đứt lại Mà mó m lực sói bầy Uy của áp người đều là v õ lâm danh gia đều là biết ý của thiết thủ là dùng nội ra chân lực để vận dụng vào trong tiếng nói để áp chế tiếng mó nhưng mà ai cũng biết dùng thanh âm để ngự địch rất là tiêu hao thể lực đối phương lại dùng gõ mó bằng gỗ người vật tương tranh vật không sinh mệnh nhưng mà người ắt lại t ổ n nguyên khí vì vậy mới là phải luân lưu nói chuyện Áp chư ế tiếng đi những tiếng nổ n Thực h sự, vì như vậy vị với vừa bầy thấy tuyệt nãy mấy Có thể làm tiêu giảm đến thế công của giói, mặt khác lực của bạch các ca còn chìm của chàng Chữ sói nói mó thể tiêu thế Mặt tránh tiêu thể Trong Thiết thủ tương trợ ta Thành bất Tiếng toàn trong trầm nhiều minh Không nhớ mạnh hơn hoàn hùng làm lại lòng liền là lần giảm mọi ngâm miền giao người sai, xin đại đi giọng quá đều đến đã nói bị So Ở bạch tự nói mấy câu nội lực hao tổn tuy nhiên Kiếm i ế thanh t m mấy con n sói ữ ấ t Thời h k ô ngầm thể vàng đến tự nhiên là những tiếng sấm y u n g y u n g tiếng mó lại bị át hẳn đi lúc này bầy sói đã một hồi lâu không nghe thấy những tiếng mó trận thế đại loạn nhất thời cũng không biết làm thế nào t i ế ngũ mó miễn mà âm mấy nói. vài đại hiệu thiết lại cưỡng vang đến được vài trận, nhưng thanh này xuống, nên không gây ra hiệu quả. Chỉ ngay n được của cao chế cho Chỉ gây g vậy ra đều thủ thủ quả. bị áp láo anh hùng quá khen. h quá t ự cường sự sự thực thiết thần chủ huyền kích mới mố là chủ mới là là n kỳ, đây g i h thanh ấ t của n lồi ũ chạy khái, trùng ngoại hiệu tam tuyệt nhất t h a n h lồi khoái kiếm là đệ nhất tuyệt người ta dùng khoái kiếm đa số là dùng những thanh kiếm vừa nhẹ vừa mỏng Nhưng mà ngũ láo anh hùng dụng khoái kiếm lại dùng khoái mà kiếm m láo lại ộ thế t a n h k i m kiếm vừa dày vừa、to. Cao ai dày là to. thủ sự khoái kiếm ở trong thiết khoái phục hạ, không ai là không kính phục láo. Thế sự ở láo. điện ân thừa phong của lão cũng là sử khoái kiếm kiếm thuật vốn là do lão chân truyền nhưng mà con người của ân thừa phong thông minh đ ỉ n h ngộ võ công tự sáng lập ra một đường y cho rằng khoái kiếm chỉ cầu nhanh không cần phải tự khoe nội lực bằng cách sử dụng một thanh kiếm vừa dày vừa nặng như vậy bởi vì như thế có thể khiến cho đường kiếm bị chậm vì thế sau này khi ân thừa phong làm trại chủ quận nam trại liền đổi một thanh kiếm vừa mỏng vừa sắc kiếm thật u tự sáng lập ra là một đường riêng ân thừa phong cũng có thành tựu lớn nhưng mà y không hiểu được dụng tâm của ngũ cường trung khi sử dụng trọng kiếm ngũ cường trung dùng trọng kiếm s ử khoái chiều trong lăng lệ lại mang theo cường mánh dùng kiếm mỏng tuy nhanh nhưng mà lại quá nhẹ một khi bị vũ khí của đối phương cản lại thần kiếm này không đủ phân lượng ắt là vì nhanh mà gãy đoạn lúc đó lợi điểm lại biến thành khuyết điểm vì vậy ngũ c ư ơ n g trường ô n rằng bỏ nhanh lấy ổn, sử dụng thanh kiếm vừa vừa nặng. Đó là điểm bất đồng giữa công n g giữa g mà kiếm điểm thà dày là bất hai bỏ vừa vừa của lấy sử võ Đó i thiếu. Hai lão ư ờ i gia, nhiên này hành công là đều võ võ học tự khoai ô n nệ điểm này. Nhưng mà ân g câu điểm mà thừa h p n không liên g q u n t ớ kiếm nhất tuyệt khinh công nhất tuyệt nội lực cao thâm khi giao chiến thường là hét lớn lên một tiếng trước khiến cho đối phương chấn động tâm can bỏ giáp đầu hàng Nên giang xưng mới hồ có được trong ụ n nhất thanh、lôi. Ngũ g là lôi. tam tuyệt t Cường ù n nghe đến thiết thủ nói như g thiết thủ t vậy, r lòng vô của ù n kinh ngạc, n g lại thầm h t n ó i lên lượt, n một c ũ g khó khỏi khí tránh phải thầm chân hồi. thiết thủ hùng hậu hơn hơn nói mà một mà là nào, này là tức tiếp lượt, trước. tên tiểu tử này là còn cao hơn cả ta? Trong vận đến lên đến lần lần nội còn lòng của Ngũ điều cả Vậy Vậy lực của cao của lẽ sau ba cường trùng lúc này vừa kính phục lại vừa băn khoăn lại vừa hoài nghi khôn tả đột nhiên có t h ầ y n g ầ m trầm hùng tự nhiên là tiếng chống trận vang lên Có phải là cao nhân của cái xúc khách. chẳng các cao chính lực Chúng chỉ có công của lực đón nói phải phải phát Thập Phi thập phận phu khiếp nhân không hiện ra... sao không hiện thân xanh khinh thường các vị cao nhân đây vào thời lắm sao? Người phát ngôn chính là thập Nhị、Phi、Hoàn, Thời Đồng, nội lực thập phần hùng hậu.、Chúng、nhân để tưởng Thời Đồng chỉ là một võ quan, không nhất định Không khi thế hùng hậu, Liên Trái? Tại kiến? Lại sai loài Người nội người. lời nội là là lắm là là là vào sao ra... Sao ra sao? quan, Vân tường ngôn Trấn Đông, tưởng Trấn Đông ngờ này đây Vậy vị võ một tuyệt sự gì đã để mấy y mỗ ngũ cường t r ù n g trong lòng của mọi người đều là không khỏi sinh ra một cảm giác kính phục chủ lãnh lòng cũng là muốn nói mấy câu nhưng mà tự biết nội lực của mình không đủ đành phải từ bỏ ý định Chúng cao có công của khác Cũng có trước cho cũng phục nhân Nhưng thủ nhìn phương hướng thể thời những những thể thầm kính nhau ngày quan sát toàn trường Đồng thời những võ công tuyệt ký của những người nên lẫn giết tuy một mặt Mắt tứ tai tám Một mặt sát tuyệt mắt đều Vậy là là lầm là lộ lộ ra trước mắt. Vậy cho nên ai ai cũng là mà sói ai để ra ai võ võ ký giờ đây lại là vận nội lực phát ra thành âm những tiếng chế mõ điểm đặc dị ở trong võ công của mỗi người lại càng thêm hiển hiện, hiện. Thanh thời chấn đồng tựa như là những tiếng chống trận Thanh trùng tựa như là giữa trời Thanh Tự giống như là dòng ngâm hổ tiếu Thanh thiết thủ lại giống như là một dòng sông liên bất tuyệt Thiết thủ trại trại trụ thiên chấn như những chống như chú Bạch như hổ như phải hay không? giữa quang của đồng rồn ngũ cường giống dòng ngâm giống dòng sông liên miên nói Người người liên vân ngũ lang tăng Quản âm âm âm âm sấm mõ, ma lại đại của có gõ sư là là là là là rập t r ngũ Bạch lại đại lại cao giọng tiếp lời. Đại sư, ngươi chỉ chỉ cần cần không hiện thân, không phải chỉ là cần niệm kinh không cần miếu. Thiết thủ lại nói, đại sư, mó vốn là pháp khí, vậy mà ngươi lại có thể khí. Tự tiếp giọt sát thực lời. là là là lại ngươi niệm miếu. nói. đại ngươi ba. rộng Quản Quản vốn Ngươi gó gó gó sư, sư, sự mà là tài mó mó vậy cường trung lại nói Quan thiết r ọ n n g ấ t n g ư đã cạo trọc đầu điều để đ Lão cạo chọc cải tục Có còn cho tại sao không cải tục danh?、Có、phải là còn điều gì vẫn thấu, Phu rồi, trở vẫn gì là n ngươi? siêu độ cho h i ế thủ t lại nói t h a n h đăng cổ phật tiếng m ó vàng vàng q u nên Đại đồng ngươi Sư, sự sao? trong thực Phật Thời lòng chấn cũng là là l của có tiếng tiếp lời. Quan trọng nhất, lời. ngươi nếu Quan như chịu biết ám báo mình, bẩm đầu ta sẽ v ớ Thánh Thượng, khẩn cầu ngươi miễn tội khẩn cho ngươi miễn ngươi. Nên cầu i b cách dùng nội lực phát than gia thanh này đều là hết sức tổn hào nguyên khí chúng nhân có ý dụ quan trọng nhất phát toại chỉ là hắn phát toại thì nhất định là giấy phân thần chúng phải tập kích bất ngờ của q u ầ n hùng quan trọng nhất tất là phải toàn lực kháng cự tiếng gõ m ó sẽ không tập trung Mọi mà điểm trọng người khỏi biết vòng Nhưng dường như quan trọng nhất Cũng biết rõ điểm này bất ngồn ngứ sẽ thừa thoát Bất bất Chỉ ra cơ rõ vây lúc i tiếp Tiếng lại ê n không ngừng tiếng mó lại càng gõ mó mó l c à này g nhanh c n càng lớn n g lúc Lúc à đàn sói bởi vì không nghe thấy tiếng g õ mó cho nên đã chạy thoát ra quá nửa một nửa còn lại cũng đang sợ hãi không dám tấn công thiết thủ tự nhiên là không muốn để lỡ cơ hội t h ự chúng sự là kỳ lạ, kỳ mõ gỗ p ậ vật t thiện, nhưng giờ vào tay trải trù thành môn ma vốn nhưng quản ngũ lại biến thành ma khí. Quả nhất là thần pháp khí, h bảo, vào là lại là rời của c quả kỳ.、Chúng、nhân ngày xong đều cả kinh nguyên l a i tiếng nói của thiết thủ so với vừa nãy là còn hùng hậu hơn gấp bội công lực không những là không có hơ hào mà là giống như là có vẻ tăng tiến chu bạch tự nói vốn là thần kỷ, nhưng mà giờ đã bị lọt vào vẫn hối thần nhưng trong ma đạo rồi. quan trọng nhất giờ người hối hận còn còn là lọt là mà kỳ, kịp giờ giờ ma rồi, đã đạo đó. bị Chủ Bạch thêm ự từ n ỏ đã luyện, Long Tung Tượng Sơn t hợp kích Pháp và i n nhân chỉ, cần là phải có nội lực rất lớn, chỉ, phải h có lực là rất t ê vào kiểu hồ h c ấ nữa nhật thần công Thành, nhô thiên nghe rành. n hạ Thêm của Bắc Thành, lực đào là đều âm nhu mềm mại, thiên hạ đều là nghe thêm nữa, y lại được tây trấn c h ấ n thủ lam nguyên sơn truyền thụ cho võ tướng thần công và tiên thiên vô thượng căng khí những cầu thủ lớp thiếu niên ở trong võ lâm ít có người b ị được với nội lực của y nay thấy y thi triển ra thần thông nhanh quả nhiên là có tư vị rất thâm hậu lúc này đàn sói đã chạy được tám chín phần ngũ cường trùng hít vào một hơi dài cất tiếng nói được xem người có thể duy trì được bao lâu Lần này, lão lại. là lắc đầu, này nói hết sức ngắn gọn,、tuy、rằng tiếng nói vẫn như xấm động trời quang, nhưng người thì tuổi tác đã cao, hậu kinh không đủ, cho nên chỉ nói được từng đó rồi dừng、lại. Nhìn qua thời chấn đông, cũng không nào vận công nói chuyện. tuy thấy y đã cao, cho đó trời tuổi rồi thời cười tiếp hết thì hậu chỉ chỉ khổ thể tác tục sức được qua xấm đủ, Bởi miễn vì nếu như cứ miễn cưỡng làm như cứ làm tiếng h không gây tổn thương đến nguyên khí những ế đến Dù tổn nguyên cũng gây t Ad sẽ bị những tiếng mõ này làm nghiêm này nội thương nghiêm trọng thủ lớn rộng gây cho Thiết thủ quát Quan trọng nhất Người lại của ò n cùng、Mau、dừng tay đầu hàng Bằng không thì khó mà bảo toàn được tính mạng Tiếng một Mau mà hội tay thì quát cơ cuối được c khó đầu bảo chàng giống như là sấm động giữa mùa xuân chỉ nghe một tiếng ho vang vọng khắp tứ phương tám hướng dưới một gốc cây còn một tăng nhân đang ngồi không ngừng gõ mó vừa gõ vừa ho ra một búng máu tươi Kỳ t h ự chủ quan trọng n ấ t tay không không không phải là không muốn đầu hàng, nhưng mà lúc này hắn muốn này muốn dừng cũng nữa là lúc mà đầu được rồi. bệnh tự nói loại người này thực sự là n g o a n cố phải đáng giết thiết thủ nói chúng ta tới đây là để chóc ná khâm phạm của triều đình không phải là để đối phó với liên văn trại của các người ngũ cường trung đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn nguyên lai lão đã khó có thể ngưng tụ ra nội lực máu huyết nhộn nhạo tự biết không thể nào nói tiếp nhưng mà thiên tính cố chấp là phải cười cố lên ba tiếng mới cam tâm Sau Sau say sức của quan ba quan nữa. Trung, rượu, Trung mỗi một một mà tiếng cười tiếng cười, kiên giống kiệt, tiếp Thiết liền nói. động trọng nhất toàn trọng nhất thể trì, thân thể tục Ngũ Cường lên chấn hoàn lần. không nào hình như nhưng Ngũ Cường dùng công không nào lực được thủ lạo đã đảo đã ngố láo anh hùng xin cháu có tức giận loại tiểu tặc này xin hãy để cho vãn bối thu thập Thiết thủ là một người nói nhiều nhất, nhưng mà thanh tội một chút Tiếng một tự tự thì thiết thực Tiểu nhiều nhưng hùng lượng. như nguyên khí là không hề hao một chút nào. Tiếng càng lúc càng nhỏ chỉ hơn chục Chắc chắn cho không Chú Bạch huynh, hùng hậu. người nói sói giờ chỉ còn lại đói mồi đi. nói. nội ngươi của là là lùng, lượng. là lúc luyện lờ. lực mà nào. càng càng ngày, này nào âm mó mấy mấy vẫn Dường nguyên dần. còn con vẫn đang nên con nỡ gó đứa tự tự đây. vậy Vậy Bảy bỏ sự đã đệ Cầm thế â m bái ạ phòng Nói đ n phòng hai chữ hạ thủ à nào là nào mà mà này n ngầm đã nhỏ đến mức không thể nào nghe được. Chắc chắn vận dụng chân khí quá độ, vậy cho nên không nổi nữa, nữa Nhưng mà bạch tụ, Niên kỷ vẫn còn trẻ mà đã có đến mức này, vậy thì đáng kính phục rất nhiều h thể Chắc khí cho thể chùa bạch thì phục Thiết h mức mức đã được độ đã có kỳ trì tụ trẻ tu rất do duy Vậy vi Vậy quá mắt thấy đàn sói đã chạy gần hết còn lại mười mấy con biết rõ không thể nào để cho chúng chuyển bại thành thắng liền đưa nắm tay lại lấy hai nắm tuyết đoạn hét lên Người còn không mau ngã xuống cho mau ta Tiếng hét này tự nhiên là vạn nhân tể thanh, thiên Tuy một nhiên kinh phải người, nhưng mà hai người, bình, hai mươi này vạn nhân động không hướng nhưng bình sĩ đều là là mà là về địa. đều bị sĩ cùng h không ấ đất. n động. Đứng là không vã, vững, ngã ngực xuống là vã, c lúc đó hai tay của thiết thủ vươn ra hòa tuyết bắn ra như đạn tuyết vốn không phải là vật cứng huống hồ lại là những mớ tuyết rơi xuống trên mặt đất nhưng mà khi kích trúng thân mình của lũ sói tất cả đều vang lên những tiếng kêu thảm thiết quay đầu chạy ban sông bán chết đây chính là thủ pháp ám khí cực kỳ cao trong võ lâm Mãn thiên h ò a vừa vũ. Thiết thủ vừa hét l ê n thì đột người h cách i i ê n n một t ế cái mó của máu làm quan trọng nhất bốn. n g đã vỡ c ũ n g ngã lăn nói. Nội l ra mặt đất, dễ dội ự c của các n g ư i t h ự chung sự ù n g h ậ ó i x o n lại phun ra m ộ thập búng máu nữa. Con người cũng ngũ cùng trung máu t phần hào sảng thấy công lực của thiết thủ cao siêu vô lượng ở trong lòng lại vô cùng thưởng thức đúng lúc lão đang định nhân cơ hội nói vài câu tán d ư ơ n g đặt tràng thì trở thấy k h u ô n mặt của thiết thủ trở nên nghiêm túc khác thường hốt nhiên lẹn nằm phục sương đất nghe ngóng lúc này q u ầ n hùng đã nghe thấy tiếng vó ngựa từ bốn phương truyền tới giống như sấm động ánh lửa ngược trời khi sơ sơ ít nhất là cũng phải có đến ba bốn trăm n h con ngựa đang phong tới chủ đánh lòng không khỏi biến đổi sắc mặt k i n h hãi i sói tiêu thiết nói giờ phải binh Chẳng trách chúng của chúng có Hác có Chúng Thì hào hết khí như không có ám khí Hác sát thần thiết nhị thì không khí khí dùng Nếu trượng dùng ta sát ra r ám ám ta là bầy Bây để ám ồ Địa đường đao nguyên hai n thiền là cũng nói. Không có bình khí. Vậy thì là phải dùng quyền thì khí, phải h là là có cước. vậy đầu l í n h dưới trướng của ngũ cương trùng này tính tình nóng nảy địa vị ở nam trại cũng là không nhỏ bình sinh khinh thường nhất là loại người lâm trận sợ hãi lại t h í c h nhất là đánh nhau vừa nãy bởi vì đối thủ l à sói không phải là con người bình sinh hai g ã mới gặp lần đầu vậy cho nên không khỏi có một chút kinh hoàng Mà bây giờ kẻ đ ị cười <cười> nhị vậy nói n g ư rất hay chỉ có điều chủ mẫu này chưa từng sợ ai bao giờ vừa nãy bày sợ tấn công Chú c mổ ũ nhưng g là c a t ừ nguyên ó i c h u n nhất định là sẽ ăn thịt được mình lãnh lòng mang thịt chú theo trước. trọc được là Lời lại sẽ s của châm ý sắc, bởi vì vừa n ã khi tiết hai người hiệp người tiết r trùng ợ ngũ cường trùng đánh đ bảy vậy. nguyên sói, nói lời i đích thực là còn nói ra những lời như、vậy. Nhưng t là ra hai người đã bị hào khí ngất trời của ngũ cương t r ù n g tác động tinh thần chiến đấu không hề mất đi nguy hiểm trước mắt cũng là không lùi một bước cả hai nghe theo chủ lãnh l ò n g trầm trọng bản thân lập tức đại nộ đang định nhảy ra k h i ê u chiến thì ngũ cương trung đã quát lên những lời ta nói với các người trước khi rời khỏi năm trại các người đều quên hết rồi hay sao Thời quát thì Đết trận thiên tức thời tiếng Thiết thủ trợt tới 400 tên chấn Lãnh chuyện cho hay không nhị, hỗn Hai Kính phục chung không Chú lãnh nghe lệnh chấn Không giờ người cuối nói lại nói cũng lúc con con cưng cũng của đồng lòng nào xứng đáng gương quân nguyên ngũ Lên lòng đồng lên rằng đang đến đều đầu đây gây gì là làm là lập Bây bì Vậy mà vô sĩ sợ Có Chỉ chắc chắn là do lê i n vân t r ạ i ngũ t r ạ i c h ủ t r ậ n tiền phòng hắn là mục n h a b ì n h chắc chắn hắn đã r a lệnh xuất lạnh chu bệnh tự hai mắt nhíu lại vậy nếu như là do hắn xuất lạnh đ ố i phó chẳng ắ c k h đ ị n h là không dễ đâu c h ỉ sự lê i n vân t r ạ i này là tam t r ạ i c h ủ t r ạ i g i a cát n g u y ễ n minh c h í n h là cũng sẽ tới thực sự đúng là khó c à n g t h ê m khó ngũ gừng chừng cũng lên tiếng không sai mục n h a b ì n h và n g u y ễ n minh c h í n h t r ư ớ c giờ không có r ờ i nhau Này nửa trong đã quá của trong số 7, trong của mọi người đều thấy lo lắng trong lòng nguyên lai ban đầu liên v â n trại chỉ có tám trại chủ có thể nói là đứng hạng thứ hai sau nam trại của ngũ cương trung tám trại chủ này người nào cũng có đặc thù võ công mưu kế thao lược thần lực kinh nhân v ă n tài vô, vô song nhưng mà sau này có một người tên là uy thiếu thương đơn thân độc mã xông tới liên vân trại nghe nói y tự c h ó i tay tả dùng tay hữu lần lượt đả bại tám t r ạ i chủ của liên vân trại cả đám người này thua đến tâm phục khẩu phục liền tôn y làm tông trại c h ủ Đổi đồn rằng, người này khi rằng, này mà tám tị vó với ạ i trại chủ đều là tùy tiện lấy ra một thứ binh khí có trong luyện võ sảnh của liên vân trại đối với tám người dùng tám thứ binh, binh khí từ lưu tinh trì đến hổ nhà nhích thậm chí là tam giác lượng nhận đao Nghiều cũng đều là dùng giác đều đào, là ế t sức thuần Dường như mọi thứ thục. thuần như Dường bình mọi khi í ở trong t h t trong hạ, tay c ủ a y đ ề u huyện thần long i h uy kiểu h thiếu thương này lên làm tổng trại chủ của liên v â n trại liên v â n trại này liên tiếp đắc lợi Đường giữa tránh cũng làm nên vài chuyện lớn, chấn động đến lầm, cũng đuổi tránh cũng nên chuyện lớn, trấn thanh danh cũng gần nam giữa vài tà chạy làm c lầm, là võ kịp ủy a ngũ cương trùng. Nghe đồn, ủ thiếu thường tạo một mới. chiêu thức Chỉ cần bắt quá, con người cần con y đã ắ c Cũng cho câm giá trong lòng thông. thương lại bởi hoài, đại trí, vậy cho nên đối với công kỳ, thi tinh thiếu pháp tâm trí, nhất loạt lớn. là nên bình ở vì vậy họa, đều đ ủy kỳ, đủ để khiến cho mọi người đau đầu huống hồ nhị chạy chủ hồ tiêu ưng phi linh xà kiếm l à o huyệt quang cũng là cao thủ nhất đẳng ở trên giang hồ l à o huyệt quang vốn là tổng trại chủ của liên vân trại sau khi uy thiếu thương gia nhập thì cam tâm tình nguyện xuống làm nhị trại chủ l à o h u y ệ t quang ngoại hiệu h ộ tiêu ưng phi linh xà kiếm không phải là tự tay y đặt cũng chẳng phải là do người khác t â n bốc mà có l à o huyệt quang nội lực kinh người hét lớn lên một tiếng có thể khiến cho đối phương sợ đến mỡ vỡ mật nên gọi là h ộ tiêu khinh công của y lại rất cao Tự thể bay đến như chim trời, tên hồ như chim phi, pháp có của bay y đến kiếm ưng gọi là võ ừ vừa a nhanh vừa độc. Cổ tay xoay truyền giống như là linh xả, nên gọi là linh kiếm. Thực sự không truyền. thực phải là hư v đọc. Cổ xà xà gọi kiếm, là là là sự công của uy thiếu thường v à lao huyệt quang so với bảy trại chủ còn lại thì là cao hơn không biết bao nhiêu mà lần nhưng mà tam trại chủ của trại gia cát nguyễn minh chính thì lại tâm kế vô song võ công tuy không cao nhưng mà lại đọc rất nhiều binh thờ mọi việc đều là binh khiển tướng ở trên liên văn trại này đều là do y xử lý Tứ t chạy chủ r ậ ngũ tiền n p h o là một lắm mà mục công cao nha bình, không nhưng võ tuy n mãnh mãnh bất khuất. trận tiền g khuất, bất sát đ ị chạy chỉ là tiến, chứ có. c không mãnh hiếm h là lồi, là tiến một viên mãnh tướng viên Ngũ chạy chủ thiên la thiên lang ma tăng quan trọng nhất có dị thuật điều khiển lang sói t h i ệ n hại nhất tuyệt vừa nãy cũng có thể thấy được ma lực của y như thế nào xong cuối cùng ác giả ác báo cả đời cũng là bị thanh âm để cho sự lang sói giết người n à y lại bị bọn thiết thủ dùng thanh âm để đả thương võ công của tổng trại chủ liên văn trại so với nhị trại chủ thì cao cường gấp bội còn có nhị trại chủ thì lại cao cường hơn tam trại chủ tứ trại chủ ngũ trại chủ gấp m ộ ư ơ i lần tam trại chủ tứ trại chủ ngũ trại chủ so với lục thất bát cửu vậy thì là cũng cao hơn rất nhiều đây cũng chính là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của liên văn trại nhưng bọn rằng ngũ động nào nhị ngồi thiết thủ đều rằng, chủ, chủ chủ thì chủ chủ chịu biết tam trại tứ trại trại xuất trại trại đại lại đều đều đã vậy và yên lẽ Trường huyết chúng i với Liên、vân、Trại khỏi hiện đại Ai ai người Người ế n Vân này Không nào tránh phường hướng con ngựa Trên lưng ngựa đều là có một kình trang đại hán ai ai cũng dũng mánh, dị thường lân ngựa đều là thập phần trịnh nào cũng là là là là tê thể Từ Xuất một thập một tay chắp đào, Một tay t chắp h đào được đều đều có Cả dị c ự a Một chỉ, cầm chỉ, đuốc nhân ư trước n cũng xông đến phía trước, Không một chút nào、e、ngại Chúng n g mà một chút phía h e thấy như vậy thì vừa kinh phục người của liên vân trại q u ả nhiên dũng mãnh hơn người v ậ y này xảy nên thế đến của đoàn người này càng lúc càng nhanh, bọn chúng người đồng thế mạnh, nếu như xung người bọn thiết thủ、e、rằng tử thương rất lớn.、Thời、chấn đồng cao giọng nói. Tại thương châu, thời chấn đồng, cùng thế thế sát, thiết thủ tử rất Thời Tại thời hạ châu của lúc cao ra e võ ớ i hiếu có việc đi đối hại trại, trại đi bảng bọn không đến mong vị dơ cạo đánh mượn trường hổ khê, khẽ, chào bọn ta mượn trại để đi qua tuyệt quý qua. có có các cạo vĩ vị Vị v để ta ý xâm tướng này quả nhiên là khí độ hơn người t h a n h âm giống như là tiếng cổng tiếng chiêng thập phần hùng lượng Ngứa khí k h ô lời quán t phục c mà g không t vừa dứt lập tức bốn trăm linh lâu la thuộc hạ liền hò hét s ô n g tới như sóng cuộn thiết thủ liền biết ngay đó chính là trận tiền phong mục nha bình c h ứ c h ẳ n g sai Hắc h sát ầ nói Tiết Trượng Ta nhất trên lại cười, lớn. <cười> ta cho rằng mình là người đuổi rồi. đời lại rằng Nhị lớn. mình đen Nhưng không ngờ cho là c kẻ Không đen hơn cả ta. b ế tiếp t thử ta một kẻ kẻ nào mạnh hơn kẻ nào. Hãy thử tiếp của ta một chiều. Nói Hãy chiều. của đoạn y liền bẻ một cành cây lớn quăng mạnh về phía mục nha bình mục nha bình hét để m ộ t tiếng trưởng mẫu lập tức đ â m ra cành cây liền bay ngược lại về phía tiết trượng nhị mà thấy lao lên của y vẫn là không hề giảm s ố t tiết trượng nhị bị cành cây đụng phải liền tiếp thúi lùi ba bước mới trụ vững được thân hình Địa trường đào, Hốn thiền lại cười lớn. Người không được đâu, phải để ta. Lời thì người đã lăn quay xuống đất, đào ta. quay hòa trường Thiền thì thành cười Người người Lời Nguyễn Hốn lớn. không lăn xuống quăng lên biến giấc phải chờ lại mục ộ t quả cầu sáng hướng về phía bốn chân của Hác sáng hướng bốn phía về Mã l nha bình Mục tức giận gầm vàng hắc mã liền đựng dựng ngược tứ vó tùng người nhảy lên trên không vọt qua đầu của nguyễn hôn thiền tránh ra được một k í c h trí mạng ba tên sừng tặc phía sau thấy nguyễn hỗn thiền liền cử đao chém xuống Nguyễn Hốn Thiên một kích bất thành, liền thu kích hồi đao thế, múa lên tạo thành một bất đúng a o thế, m lúc này đại đội nhân mã đã tới gần mọi người đột nhiên một bóng huyền y vọt tới giống như là đại bượp b ằ n g bay lượn nhảy mắt đã vọt đến trên đầu của mục nha bình mục nha bình không khỏi ngẩn người trưởng màu i ề n đâm thẳng lên trên tấn công người đó chính là thiết thủ chẳng thấy tình hình nguy cấp liên này sinh ra ý định bắt giặc phải bắt tướng trước nếu như là có thể không khống chế được chủ tướng bốn t r ă n h tên lâu la ký nhất định là sẽ không thể nào động thủ Mục đâm ra một màu, mà mà vù vù. chấn lực của cho tặc lúc cục nhà bình tiếng động tinh thần, biết lực tay của đối phương rất lớn Nhưng mà nếu như này tránh khiến cho quần sông vãn Thiết thủ khẽ phía sau xông tới kịp. Lúc đó thì thế khó mà vãn hồi biết đối đó ra rất tay tới sau gió lại vù vù kịp, sẽ Chẳng thấy cần lực thấy phải đấu là l à với mục giảm phong phong, song vương tiên nắm mâu. m bớt trận thủ chặt trưởng uy vậy đấy liên của ra là nhà bình tuyệt đối không để cho đối phương dám ngang ngạnh để tiếp một cách như vậy của mình chỉ thấy song thủ c ủ a thiết thủ b ẩ y mạnh cây trưởng mâu làm bằng thép của y đã cong t ư ớ n trong lòng là không khỏi kinh hãi vô cùng không ngờ được trên cõi đời này l ạ i có người thần lực kinh nhân đến như vậy Kỳ thực, thiết thủ cũng cho cũng rằng mục ì n trường、màu. nào gờ đối phương cũng là có sức mạnh sông, cong mà không thể nào、gãy. Trong lòng quần chàng cũng h thể chỉ thể thể thầm khâm có được có sức có bẻ bẻ gãy gờ gãy. đối mau, mà là là p vô lại sự d ũ nhà g m ã n của Mục lúc có thủ Nha Hai giao m Bình. người trong lúc giao thủ đều có sự suy nghĩ riêng, nhưng đều suy sự xuất tuyệt thủ thì tuyệt đối không chậm. Thiết thủ không chậm. đối vừa bình ẻ trường tức tung một trường. phương, người, liền đánh mạnh xuống Nha mau Mục cho đối lập b cảm thấy một luồng lực l ư ợ n g mãnh liệt cùng kích tới l i ề n lập tức dậm mạnh chân tung người rời khỏi lưng ngựa hết trường hết t ậ p m ộ mươi một mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của anh đi n h é bây giờ thì tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ phần hội kinh sư